Mấy hôm sau thì tới Quế Trung, bọn thị vệ quang binh đã định thần, thói cũ lại sinh, lại đi nhũng nhiễu châu huyện quấy rối địa phương. Hôm ấy tới Liễu Châu, tri phủ nghe tin công chúa tới, bèn hết sức cung ứng lấy lòng, không cần phải nói. Bọn ngự tiền thị vệ và quang binh kêu kỵ doanh, cũng như cá gặp nước, đi khắp các nơi trong thành ăn chơi thỏa thích. Chiều tối ngày thứ ba, Di tiểu Bảo đang nói chuyện phiếm với Mã Siêu Hưng, Bọn quân đệ thiên địa hội trong xương phòng Thì lãnh ba ngự tiền thị dệ Trương Khang Niên Hớt hải đi vào, kêu lên Dì Pháp Tổ Quảng Rồi không nói được nữa Dễ mặt rất bẻn lẻn Dì Tử Bảo thấy má trái y sưng dù một cục Mắt phải bầm đen Hiển nhiên là bị người ta đánh, nghĩ thầm Ngự tiền thị dệ không đánh người Người ta đã cười thầm rồi Ai mà to gan như vậy, lại dám đánh y Y không muốn ngự tiền thị dệ bị mất mặt trước bọn quân đệ thiên địa hội. Bèn nhìn Mã Siêu Hưng nói. Xin Mã Đại ca ngồi chơi với các quân đệ. Ta tạm thời không bồi tiếp được. Nói thế lập gì? Sao Di Trúc Gia cứ tự nhiên? Di Tử Bảo bước ra khỏi sương phòng. Trương Khang Niên theo ra. Vừa ra khỏi phòng, liền nói. Bám phá tổng quản. Triệu dị ca bị người ta bắt rồi. Triệu dị ca mà Y nói chính là Triệu Tề Hiền. Một lãnh ban ngự tiền thị dệ khác. Vì tiểu bảo chửi Ai mà to gan như vậy Là thủ bị liễu châu hay nha môn tri phủ Y đã phạm tội gì, y giết người à Nghĩ thầm, nếu không phải Y đã gây ra án mạng Thì quan phủ địa phương quyết không dám bắt giữ ngự tiền thị dệ Trương Khang Liên dẻ mặt bẻn lẻn nói Không phải quan phủ bác Mà là người trong sòng bạc <cười> Sòng bạc thành liễu châu mà dám đặt bạc bằng ngự tiền thị dệ Thiệt là chuyện mới à nghe Các người thua phải không Trương Khang Niên gật đầu, cười gưỡng nói. Bọn ta 7 người đi đánh bạc, đánh tài xỉu. Nhưng bạc này có ma, liên tiếp ra 13 lượng tài. 7 người bọn ta đã thua hơn 1.000 lượng bạc. Đến gian thứ 14, Triệu Di ca và ta đều nói lần này không thể không ra xỉu. Sai rồi, sai rồi. Có quá nữa là dẫn ra tài. Đáng tiếc là bọn ta không mời Phó Tổng quản dẫn đi đánh bạc. Nếu không thì không đến nỗi bị mắc bẫy. Bọn ta mốc hết bạc và cân phiếu trong người ra đặt vào ô xỉu. <cười> Mở ra lại tài phải không? Khương Niên hai tay xòe ra, đã hiểu không còn cách nào nữa, bèn nói: "Hồ Lì muốn gom bạc, bọn ta không cho, nó sòng bạc trên đời lẽ nào lại liên tiếp ra 14 lần tài, nhất định là có gian lận. Chủ sòng bạc ra vàng quà, nói lần này không tính, không ăn cũng không thua. Triệu Di Ca nó không được, lần này vốn là xỉu, nhưng nhà cái dở trò, bọn ta thua bấy nhiêu tiền như vậy, lần này rõ ràng thắng lớn, sao lại không tính? <cười> bọn này tới các ngươi thiệt là mặt dày mà, đã thua rành rành lại còn kiếm chuyện." Đừng nói liên tiếp, mở 14 đường tài Ngay bỏ liên tiếp 24 đường Ta cũng đã thấy qua Chủ sồng bạc cũng nói vậy Nhưng mà triệu dị ca nói bọn ta ở dưới chân thiên tử Trong thành Bắc Kinh cũng không có quy củ này Ê vừa nổi giận, ta bèn rút đau ra Chủ sồng bạc sợ tái mặt Nói đội ơn các vị thị dệ đại nhân coi trọng Tới chơi mấy gián Bọn ta đâu dám thắng tiền của các dị đại nhân Các dị đại nhân thu bao nhiêu tiểu nhân trả lại hết là được Triệu dị ca nói được rồi Bọn ta không thua Nhưng bị các lượng bạc Số lẻ không cần, coi như bọn ta rủi ro Người trả lại bọn ta 3.000 lượng là xong <cười> Vì tiểu bảo hô hô cười rộ Đi vào quan viên hỏi đây không phải là các người phát tài sao Vậy có trả không Gã chú sồng bạc này cũng sản khoái Nói trong việc kết giao với bằng hữu Thì nghĩa khí là trọng Đem 3.000 lượng bạc ra đưa triệu gì ca Triệu gì ca nhận tiền cũng không cảm ơn Còn nói người không ngoan như thế Kể ra cũng còn may Lần sau đứa còn lừa Thì sẽ không tha người đâu Duy Tiểu Bảo câu mày nói... Nếu vậy thì triệu tề hiền không phải rồi nghe. Vì ta đã để mặt ngươi. Còn hai tay dân bạc trắng xóa cho về. Vừa có thể diễn, vừa có tiền bạc, sao còn nặng lợi. Dạ phải, nếu Triệu Duy Ca nói dài câu hay ho cá ơn người ta một tiếng thì cũng không có chuyện gì. Nhưng đi cầm tiền rồi xúc phạm người ta. Đúng rồi, chúng ta ăn chén cơm giang hộ có trộm cướp lừa gạt gì gì cũng không sao. Nhưng không thể đắc tội với bằng hữu. Có câu nói lưu manh trẻ trúc măng không chạm. Trương niên đáp dạ dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta rõ ràng làm sai trong cung, y làm cái hâm sai đại thần được phong nhất đẳng tử tước, sao lại gọi là kẻ ăn chếng cơm chân hộ? Tại sao lại đánh nhau? Chủ nhân sòng bạc có gió công cao lắm mà. Không phải vậy, bảy người bọn ta cầm tiền định ra về, bỗng nhiên chúng đám công bà có người chửi, phát tài dễ như vậy thì bọn ta còn đánh bạc làm cái gì, chi bằng tất cả bọn người đều đi vào hoàng cung hầu hạ hoàng đế còn hay hơn. Phó tổng quản Tên phản tặc ấy lúc nói tới hoàng thượng miệng tốt ra toàn những lời bất kính, thuộc hạ không dám nói lại. Ta hiểu rồi, thằng đây tớ ấy ghen không có nhỏ đâu. Chứ không phải sao, bọn ta vừa nghe, đương nhiên lửa trận bóp lên, chịu gì ca đếm bạc xuống hoàng rút đau ra. Tay trái túng ngực người kia, người kia dung quyền hít một cái đánh trương chỉ ca ngất liệu. Bọn ta sáu người còn lại dứt tay đồng thủ. Võ công của tên phản tặc kia thiệt là không thấp. Ta vừa nhìn thấy cái gì, gì thì mặt trúng quyền luôn rồi. Bay thẳng ra cửa lập tức thấy trời đất tối sầm lại. Cũng không biết sau đó như thế nào. Đến lúc tỉnh dậy chỉ thấy Triệu Vị Ca và 5 quân đệ đều nằm dưới đất. Người kia đạp một chân lên đầu trương Vị Ca. Nói là 6 tên xúc sinh này vối tên ngàn lượng bạc. Người mau đi lấy mà đi chuột. Lão tử chỉ chờ người 2 giờ đồng hồ. Quá 2 giờ không thấy bạc. Lão tử sẽ làm thịt chúng đem đi bán. 10 lượng bạc một cân. thì làm ăn cũng không kém càng xúc chân cũng bán được hơn một ban bạc. Chị Tiểu Bảo vừa buồn cười vừa hoảng sợ hỏi: <cười> "Tầng này tớ ấy lai lịch ra sao, ngươi có nhận ra không? Người này rất cao lớn, nắm tay còn to hơn cái bát ăn cơm á. có một bộ râu bạc, quần áo rách rưới, rất là giống một lão ăn mày." "Y có bao nhiêu đồng bạn?" Chuyện đó chuyện đó thuộc hạ không rõ, khách đến bạ trong phòng lúc ấy có 17, 18 người cũng không biết có phải là đồng bọn của y không. Vì tiểu bảo biết y bị đánh mờ trời tối đất Lúc ấy chỉ mong thoát thân Cũng không dám nhìn nhiều Ngẫm nghĩ Lão ăn mẹ này nhất định đánh hùng hảo hán trên giang hồ Thấy bọn thị dậy đánh bạc vô lại <cười> Nhìn không được ra tay Còn quả thật có muốn giết họ không thì không biết Mình thấy cũng không có ai chịu bỏ ra 10 lượng bạc Để mua một cân thịt của triệu Tài Hiền Nếu mình điều động đại đội nhân mã Thế bắt một mình y Thì không phải là hành vi của bậc hảo hán Lão ăn mày gió công rất cao, nếu xin sư phụ tới đối phó tự nhiên ra tay là bắt được. Nhưng sư phụ đời nào lại chịu ra sức cho thị dễ giống cúng. Chuyện này nếu đỡ bọn mã hương chủ bí cực nhất định sẽ cười bọn thuộc hạ của mình là đồ bị thích Cảm thấy nếu phái bọn phong tiếp trung từ thiên xuyên đi thì không ổn. Đột nhiên nghĩ tới hai người, bèn nói. Không cần gấp, ta phải đích thân tới xem. Dần dần dần, để ta gọi người mai 100 người đi là đủ. Không cần nhiều như vậy. Phó Tổng Quảng cũng phải cẩn thận với được lão ăn mày ấy thủ cước lợi hại lắm. Không có sợ, đã có ta rồi. Rồi quay vào phòng mình, lấy một tập ngân phiếu lớn, mười mấy nén vàng cho vào bọc, bước tới ngoài phòng phía đông, gõ gõ cửa nói. Hai vị có trong này không? Cánh cửa mở ra, Lục Cao Hiên ra đón, nói. Rồi chào, hai vị đi theo ta, chúng ta đi làm một việc. Lục Cao Hiên và bạn đầu đà, Hai người mặc trang phục quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, trước nay dẫn đi theo Di Tiểu Bảo, từ Cung minh trở về, trước nay chưa từng ra tay làm việc gì, chỉ sợ người ta nhận ra dấu vết. Suốt ngày ở trong phòng đã vô cùng buồn chán, nghe Di Tiểu Bảo có việc sai khiến, cao hứng, liền đi ra. Trương Khang Niên thấy Di Tiểu Bảo chỉ mang theo hai tên quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, trong lòng rất không cho là đúng, nói. Phó tổng quản, thuộc hạ gọi thêm anh em thị vệ đi theo phó tổng quản. Không cần, nhiều người càng phiền phức, người gọi 100 người nếu đều bị bắt, 1000 lượng bạc một người thì mất 10 vạn lượng, ta cũng của lắm. Chúng ta có 4 người, chẳng qua chỉ mất 4000 lượng, đó là chuyện vặt, không đáng cái gì. Trương Khang Niên biết y nói đùa, nhưng thấy y tùy tiện mang theo hai tên quân sĩ, lại một mình vào nơi nguy hiểm, quả thật cũng quá khinh suất bèn nói. Dừng, dừng có điều thằng phán tặc ấy võ công cao cường lắm. Phao được rồi, ta sẽ thử đi, nếu thua chỉ cần nghi cắt ta ra bán lẻ cũng không có gì là không được." Trương Khang Nhiên cau con mày, không dám nói gì nữa. Y không biết hai tên quân sĩ kiêu kỳ doanh này là cao thủ nhất lưu trong võ lâm, một gã vô lại trong sông bạc, bất kể võ công cao tới mức nào thì hai cao thủ trong thần long giáo cũng không thể không khuất phục được. Lúc ấy, Trương Khang Niên dẫn Di tiểu Bảo tới sòng bạc. vừa vào tới cửa, nghe trong phòng có người cao giọng quát tháo. Ta được một đôi thất điểm, không phải là lớn à? Một người khác hô hô cười rộ, nói. <cười> rất xin lỗi, trong tên huynh đệ vừa khéo có một đôi bát điểm. Kể đó, chát một tiếng, dường như người trước ném bài xuống bàn, cao giọng chữ rủa Di tiểu Bảo và Trương Khang Niên nhìn vào một cái, nghĩ thầm. Tại sao đây vẫn đánh bạc tiếp nhỉ? Di tiểu Bảo bước vào khangg niên ko đo đi phía sau lục cao hiên cho bạn đầu đà hai người đi tới cửa s sẵn thì đứng lại đợi di tiểu bảo ra lệnh chị thấy trong s có một cái bàn lớn bốn người chia ngồi bốn gốc đang đánh bạc Triều Tệ hiền và năm tên thì dễ vẫn nằm dưới đất phía đông có một hãng tửầu quay nón ngồi quần áo rách chưới chỗrách lộ ramớông đen Loan xuân là một lão ăn mày người ngồi phía Nam Là một thư sinh thanh niên tướng Mạo Anh Tuấn Với tiểu bảo sửng sốt Nhận ra người này là Lý Tây qua Hôm trước đã gặp trong thành Bắc Kinh Ý đỏ công rất cao cường Nhưng sau khi bị trúng một kiêu Ngương quyết thần trảo của Trần Cận Nam Thì sau đó không thấy mặt nữa Không ngờ lại gặp trong sòng bạc Ở Liễu Châu này Phía Tây là một nhân vật Trông như dân quê ngồi Khoảng trên dưới 50 tuổi Sắc mặt thiểu não Rủ mày nhắm mắt Rõ ràng là thua không ngóc đầu nổi Người ngồi phía bắc Dán vẻ cực kỳ đặc dị Vừa lùng vừa mập Thân hình tròn như một trái bóng Nhưng trang phục lại rất sang trọng Áo trường bào và áo khoác Đều là gấm đoạn Ngũ quan trên mặt trụm vào nhau Giống như bị người ta do thành một mớ Người một lùng này Tay cầm hai quân bài Cặp mắt to nhắm lại thành sợi chỉ Y đang chăm chú nhìn bài Dì tiểu bảo nghĩ thầm. Không biết cái cả lý Tây qua này có nhận ra mình không nữa. Chia tay thì cũng đã lâu rồi đó. Hôm nay mình lại mặc quan phục. Chắc y không có nhận được đâu. Nhưng mình cũng đừng có vội chào hỏi y ha. À bốn dì bằng hữu chơi bài vua ha. À quýnh đệ cũng muốn chơi thằng tay. cả có được không dạ? Nói xong bước tới gần. Chỉ thấy trên bàn chất 5-6 ngàn lượng bạc. Bạc ở trước mặt lão nhà quê nhiều nhất. Y thắng nhiều nhưng giải mặt thê lương như người bị thua. Rất là kỳ quạt. Người mập lùng dơ ba ngón tay mập ú từ từ sợ bài. Đột nhiên la a ha một tiếng to, khiến Di tiểu Bảo giật bắn người. Chỉ thấy y cười ha hả nói. Tiệt lắm, tiệt lắm. Lần này mà không thắng được ngươi à. Chát một tiếng, quật quân bài lên bàn. Là quân mai qua 10 điểm. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Quân bài kia của y chắc cũng là mai qua. Cặp mai qua thì phần thắng rất là cao. Người mập lùng dẻ mặt tươi rối. Chát một tiếng lại quật một quân bài lên bàn. Mấy người còn lại vừa nhìn đều ngạc nhiên, kế lớn tiếng cười ầm. Nguyên là quân tứ lục cũng 10 điểm, 10 điểm cộng thêm 10 điểm chính là biệt thập. Trong bài cẩu biệt thập là nước bài nhỏ nhất, không có nước nào nhỏ hơn nữa. Y lại là nhà con, cho dù nhà cái cũng là biệt thập, thì biệt thập ăn biệt thập, nhà cái vẫn thắng. Người nhà quê kia vẫn mặt mày nhăn nhó buồn bã. Duy Tiểu Bảo vừa nhìn mặt trước bài của y là một cặp cửu điểm, y đang làm cái, thì so với bài người mập lùng cách xa tới 10 dạng 8.000 ngàn dặm, nghĩ thầm. Người này dễ mặt cứ lầm ly, là tay cờ bạc rất lợi hại. Người mập lùng hỏi. Có gì bà cười? Rồi nhìn lão nhà quê nói. Ta có một đôi thập điểm, Được khéo thắng một đôi cửu điểm của người, 100 lượng bạc, mở đưa ra đây. Lão nhà quê lắc lắc đầu nói. À, người thua rồi. Người một lùng cả giận quát. Người có biết lý lẽ không? Người đếm xem. Quân bài này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 điểm. Quân bài kia cũng làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 điểm luôn. Không phải một đôi thập điểm sao? Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Trương Khang Niên một cái, tự nhủ. Gã lùng mập này á mà làm ngữ tiền thị dệ cũng rất hợp thức. Nha. Thắng thì lấy tiền, thua thì kiếm chuyện. Lão nhà quê vẫn lắc lắc đầu nói. Đó là biệt thạp, người thua rồi." Người lùng mập tức không nén được đứng phắt lên. Không ngờ y vừa đứng lên lại còn lùng hơn, té ra y ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, còn cao hơn so với lúc đứng. Y do bàn tay mập chỉ vào mũi lão nhà quê quát "Ta là biệt thập, ngươi là bị cũ, biệt thập tự nhiên lớn hơn bị cũ." Lão nhà quê nói, "Ta là một đôi cũ điểm, ngươi là biệt thập, biệt thập thì không có cái điểm nào?" Nhưng thế không phải là rõ ràng lừa dối người ta sao? Di Tử Bảo không nhịn được nữa, nói chen vào. Nè nè nè nè, Lão Huynh, Lão Huynh, bài của ngươi không phải là một đôi. Nó xong lấy trong đống bài ra một quân mai qua, một quân tứ lục, ghép với hai quân mai qua tứ lục khác thành đôi, nói. Đây mới là một đôi nè, hai quân bài 10 điểm của ngươi khác nhau, mai qua đen, tứ lục đỏ, không phải một đôi. Người lùng mập vẫn không phục, chỉ vào đôi cửu điểm kia nói. Hai quân củ điểm của Y cũng đâu có giống nhau, một quân đỏ một quân đen, mọi người đều không giống nhau, vậy thì thập điểm lớn hơn củ điểm. di Tiểu Bảo thấy người này cưỡng từ đoạt lý, nhất thời cũng không giải thích rõ được, chỉ nói. Đây là quy củ của bài cẩu, trước đây đều là vậy. Cứ cho là trước đây như vậy đi, thì cũng không thông, không thông thì không được. Chúng ta có nói lý lẽ hay không nè? Lý Tây qua và lão ăn mày cứ ngồi cười khùng khục, không can thiệp vào. Di tiểu bảo cười nói Đánh bạc ăn tiền phải có quy củ Nếu không có quy củ thì làm sao đánh bạc Thôi được rồi, ta hỏi thằng nhãi nhà ngươi Tại sao ta được một đôi thập điểm Mà không thắng được một đôi cũ củ điểm quy Nói xong rút ra Hai quân mai qua Đập lên mặt bàn một cái Di tiểu bảo nói Nè nè nè, mới rồi bài của ngươi không phải là hai quân này Người lùng mập, tức giận cực điểm Hai mang tay phồng lên quát Thằng tiểu tử cúng ràng Ai nói ta không phải là hai quân bài này Rồi rút ra, hai quân bài mai qua, tiện tay úp xuống, đập xuống bàn một cái, lại lật trở lại, nói. Mới rồi, ta dỗ một cái, có lưu lại vết nè. Người tới đây bà xem. Chỉ thấy dốt vết quân bài trên mặt bàn rất rõ ràng. Vết hai quân mai qua nhô cao, thủ kình quả rất lợi hại. di tiểu Bảo há miệng đớ lưỡi, nói không nên lời. Lão nhà quê nói. Đúng đúng, là lão huynh thắng, đây là một trăm lượng bạc rồi lấy một nén nguyên bảo đẩy qua trước mặt người mập lùn, kế đó sắp lại 32 quân bài, một hồi, lại xếp thành hàng, tám quân một hàng, tổng cộng có bốn hàng, bày ra rất chỉnh tề, rồi nhẹ nhàng đẩy một chồng vào giữa bàn, kế đó đẩy một đống bạc trước mặt ra. Di tiểu bảo liếc mắt, đã thấy trên bàn có dấu vết của 32 quân bài. Tuy không sâu bằng vết hai quân may qua kia, Chỉ thấp thoáng như có như không, nhưng thủ pháp rất nhẹ nhàng như thế. Xem ra võ công cũng không kém người mập lùng. Y đẩy đóng bạc ra một cái, đã che gần hết dấu vết của 32 quân bài. di tiểu Bảo vừa liếc mắt, đã thấy được một đôi thiên bài, địa bài, nhân bài đều nằm trong một hàng. Biết lão nhà quê đã ngầm giỡn trò ma. Người lùng mập đặt 200 lượng bạc vào cửa thiên môn, kêu lên. Dạ xuất sắc đi, để lên. Lại quay qua Lý Tây Hoa và Lão Ăn Mày nói. Đặt mau đi sao chậm chạp vậy? Lý Tây Hoa cười nói. Lão Huynh nóng nảy như vậy thì hai người các cười chơi với nhau thôi ha. Được lắm. Người lùng mập nói xong rồi quay qua hỏi Lão Ăn Mày. Người có đặt không? Lão Ăn Mày lắc đầu nói. <cười> không đặt không đặt. Biệt thập, thắng, biệt cử Cái loại bài cổ này ta không có biết chơi. Người đó ta không đúng à. Ê... Hey. Ta nói là ta không biết, chứ không nói là không đúng. Đều là cái bọn trắng ra gì Nè, thằng nhảy con nhà ngươi đứng bên ngoài liếu lo, sao không đánh bạc? Câu này là nói với Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cười nói. Ta làm cái, ha, dì đại này, ta làm cái đánh bạc với các người có được không? Nói xong, thò tay vào bọc, móc ra 8-9 nén vàng nhỏ, đặt lên bàn. Ánh sáng lóng lánh, ít ra cũng đáng cả ngàn lượng bạc. Lão nhà quê nói. Được, tiên huynh đệ, người phúc lớn mạng lớn đảm bảo sẽ thắng. Người lùng mập tức giận nói. Người nói ta đảm bảo sẽ thua phải không? Di tiểu bảo cười nói. <cười> Nếu người sợ thua thì đặt ít tiền đi cũng được. Người lùng mập cả giận nói. Đặt thêm hai trăm lượt. Lại lấy hai đỉnh bạc đặt vào cửa thiên môn. Lão nhà quê nói. Tiểu huynh đệ may mắn, người ra xuất sắc đi. Được. Di tiểu bảo nói xong rồi nắm xúc sắc vào tay. Đã biết trong xúc sắc đổ chì... Bất giác cảm mừng, nghĩ thầm Xuất sắc trong sọc bạc này quả nhiên Cũng có giỡn trò Y vốn còn sợ lâu ngày chưa luyện tập Thủ pháp có chút sơ xuất Nhưng vừa cầm xuất sắc đổ chì vào tay Lập tức yên tâm Miệng lẫm bẩm thành tiếng Ai trời linh linh đất linh linh Bồ tát cờ bạc để nhất linh à, Tiểu quỷ xuất sắc nhặt bạc trắng Từng nén từng nén vào túi mình Giết hết Miệng quát một tiếng Ngón tay xoay chuyển Gieo xuất sắc xuống Quả nhiên ra nước thấp điểm Cửa thiên môn lấy phu thứ nhất Nhà cái lấy phu thứ ba Duy Tiểu Bảo thấy vết bài trên bàn Đã biết người lùng mập Rút một quân tứ lục Một quân hổ đầu Chỉ có một điểm Bên mình đã có một cặp Bèn nói với lão nhà quê Lão huynh, tại gia xúc sắc Người xem bài là thua hay thắng đều theo mệnh trời Lão nhà quê lật bài lên mò mò Sắp ra trên bàn Người lùng mập hô lên một tiếng Lật một quân tứ lục lên nói. 10 điểm, <cười> hay lắm. Lại hô lên một tiếng, lật quân hổ đầu lên nói. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. 11 điểm, rất tốt. Rồi đưa tay lật bài của nhà cái nói. 1 2 3 4 tất cả 14 điểm, ta được 21 điểm, hơn ngươi chỉ có 14 điểm, <cười> thắng rồi. Di tiểu Bảo và lão nhà quê ngớ mặt nhìn nhau, người lùng mập nói. Một trong đi Vì tự bảo nói, điểm nhiều hơn là thắng, điểm ít hơn là thua, bất kể thiên cống, địa cống, có đôi hay không có đôi phải không? Sao lại không đúng? Chẳng lẽ điểm nhiều lại thua điểm ít à? 14 điểm của người mà muốn thắng 21 điểm của ta sao? Đất tốt, cứ đánh theo cách đó đi. Rồi đưa bốn nén vàng cho y, nói. Mỗi nén vàng là 100 lượng bạc, người đặt tiếp đi. Người lùng mập rất vui vẻ, cười nói. Vẫn đặt 400 lượng bạc, đặt nhiều hơn chỉ sợ người thua quýnh lên thôi. Di Tử Bảo nhìn nước bài trên bàn gieo ra nước ngũ điểm, nhà cái rút bài trước, là một đôi thiên bài. Người lùng mập rút một quân trường tam, một quân bản đăng Hai quân bài cộng lại không nhiều điểm bằng một quân thiên bài, miệng lầm bầm chửi rủa chỉ đành nhận thua. Lúc ấy lại đặt 400 lượng bạc. Đánh xong ba phu bài, người lùng mập thua sạch sành xanh, trước mặt không còn lấy một lượng bạc. Y mặt mũi đỏ bừng như quả bóng bằng máu. Hai bàn tay to mập, ngắn ngủng, mò mẫm trong người, lại móc không ra vật gì đã đặt bạc. Chợt nhất Triệu Tề Hiền dưới đất lên nói. Thằng đại tớ này, đáng mấy trăm lượng bạc, ta đặt Nói xong đặt Triệu Tề Hiền nằm ngang trên bàn. Triệu Tề Hiền bị điểm quyệt, đã sớm không động đẩy gì được. Lão ăn Mày chợt nói. Quang đã, tên ngưỡng tiền thi vệ này là tài hạ bắt được. Tại sao Lão Huynh lại lấy đi đánh bạc với người ta? Người lùng mập nói. Cho mượn được không? Nếu thua thì ngươi lấy gì trả? Người lùng mập sửng sốt nói. <cười> không bao giờ thua. Nếu lão huynh rủi ro lại thua thì sao? Chuyện đó rất dễ. Trong thành liếu châu này có không ít ngưới tiền thì, thì vậy. Tao đi bắt dạy tên về trả cho ngươi là được. Vậy thì được. Người lùng mập dục Di Tiểu Bảo. Nè, gia xuất sắc bao đi. Lần này bài đã rút hết. Di Tiểu Bảo nói với lão nhà quê. Mời lão huynh sao bài, trang bài, cứ theo như cũ lão nhà quê không nói câu nào xoa xoa ba mươi quân bài xương trên bàn xào sáu một hồi xếp thành bốn dãy di tiểuão giật nảy mình trên bàn không những không thế mới mà ngay cảmết bài cũ cũng bị yên ngầm dùng nội lực xóa sạch tùy có mấy mườiết ngang dọc mờ mờ nhưng đã không nhận ra được điểm gì nếu người lùng ngọc dẫn đặt vàng bạc thì di tiểuão không đếm xỉa tới mặc kệ lão nhà quê đánh bạc với y Ai thua ai thắng Cũng không can hệ gì tới mình Xong lúc bấy giờ cửa thiên môn Lại đặt triệu tề hiền Gián này không làm cái không được Nhưng không biết bà lớn ở trong nào Có gieo xúc sắc gian lận Cũng vô dụng, bèn nói Hai người đánh bạc tay đôi Cẩn gì chơi bài cổ Chẳng bằng cái gieo xuất sắc Ai nhiều điểm hơn thì người ấy thắng Người lùng mập lắc lư cái đầu tròn Như cái trống bát lãng, nói Lão tử chỉ thích bài cổ thôi Người không biết bài cổ còn chơi cái gì Người lùng mập cả giận Túng ngực áo y nhắc lên Lắc lắc mấy cái nói Hả? Người nói ta không biết chơi bàn cổ à Diết tiểu bảo bị y lắc một trận Xương cốt toàn thân Cách cách kêu lên thành tiếng Đột nhiên sau lưng có người quát Buồn tay ra không được như vậy Chính là thanh âm của bạn đầu đà Người lùng mập tay phải nhất cao Di Tiểu Bảo lên không, ngạc nhiên nói. À, sao người tới đây? Tại sao lại không được? Chỉ nghe lục cao hiên nói. Vì, di vì, vì, vì đại nhân này rất có lai lịch, ngàn dặn lừng không được rắc tỏi, màu màu buồn xuống. Người lùng mập mừng rỡ nói. Y là Di, Di, Di Tiểu Bảo à? <cười> hay lắm, hay lắm, ta đang muốn tìm y, lần này tìm được rồi. Nó xong quay người đi ra cửa phải dẫn túm Di Tiểu Bảo. Bạn đầu đà lục cao hiên song song sớm tới cản lại. Lục cao hiên nói. Xấu tâm giả. Người đã biết lai địch của Di, Di Đại Nhân này. Tại sao vẫn vô lễ như vậy? Buông xuống bao? Cho dù giáo chủ đích thần tới đây, ta cũng không buông xuống. Từ khi đưa thuốc giải ra. Đừng có làm bậy. Người chịu uống bao, chưa uống vượt quàng đó. Lấy thuốc giải làm cái gì? Người biết cái gì? Mau chết ra. Không thì đừng chết ta không khách khí. Di tiểu Bảo trên không trung, nghe ba người đối đáp, nghĩ thầm. Té ra, người lùng mập này là xấu đầu đà, sứ huynh của bạn đầu đà. Chẳng trách gì lại mập tới cái mức quái gỡ như vậy. Lùng tới cái bức buồn cười như vậy. Hôm trước trong cung Từ Ninh, có một quái vật như quả cầu thịt, nước trong chăn của Thái hậu giả trần truồng, bế thị chạy trốn ra khỏi cung. Giờ sao Di tiểu Bảo hỏi bạn đầu đà là Lục Cao Hiên, Biết đó là xấu đầu đà, sư huynh của bạn đầu đà. Chỉ vì hôm đó y chạy rất nhanh, chưa nhìn thấy tướng mạo rõ ràng, đến nỗi đánh bạc với y suốt nửa ngày vẫn không nhận ra. Chợt, di tiểu bảo lại nghĩ qua chuyện khác. Bạn đầu đà từng nói năm xưa y và sư huynh xấu đầu đà. Hai người phụng bệnh giáo chủ ra biển làm việc, không thể trở về đúng kỳ hạn, đến nỗi độc tính trong báo thai dịch cân hoàng phát tác. <cười> ban đầu... À này bạn đầu đà biến thành cái vừa cao vừa gầy nè Số đầu đà thì biến thành là vừa lùng vừa mập nè Bây giờ hai người họ là uống thuốc giải vốn là thân hình đã không trở lại được như cũ nữa rồi Vậy gã lùng mập này lấy thuốc giải làm gì? À phải rồi Độc tính của báo thai dịch cân hoàng Trong người con quỷ già thái hậu giả chưa giải Gã số đầu đà này ngủ chung chăng với thị Tự nhiên là người tin rồi Người muốn thuốc giải báo thai dịch cân hoàng Mà còn chưa mau buông ta xuống à xấu đầu đà vừa nghe 5 chữ Báo thai dịch cơn hoàng, thân hình béo mập lập tức rung lên, co tay phải lại, đặt di tiểu bảo xuống, tay trái chìa ra nói. "Đưa đây mau." "Vô ta như vậy?" <cười> mới rồi kêu cái gì?" Sáu đầu đà đột nhiên sững lên, tay trái đè vào hậu tâm di tiểu bảo, quát. "Mau đưa thuốc giải ra đây." Chỗ bàn tay béo núc của y đặt lên chính là quyệt đại truy, chỉ cần chuyển lực nhả ra Tâm mạch của Di Tử Bảo nhất định sẽ lập tức bị chấn động đứt hết. Bạn đầu đà và lục cao hiên đồng thời quát. Không được. Tiếng quát chưa dứt. Trên người xấu đầu đà lập tức có ba bàn tay đồng thời đặt lên. Tay trưởng của lão ăn mày đặt lên quyệt bách hội trên đỉnh đầu y. Tay trưởng của Lý Tây Hoa đặt lên quyệt ngọc chẩm sau gáy y. Bàn tay của lão nhà quê đặt lên mặt y. Ngón trỏ và ngón giữa chia ra ấn lên hai mí mắt y. Bách hội, ngọc chẩm là hai quyệt trọng yếu trên cơ thể con người. Mà hai ngón tay của lão nhà quê chỉ cần hơi dùng lực là có thể móc hai trọng mắt y. Sấu đầu đà quả thật quá lùng, còn thấp hơn chi tiểu bảo nửa cái đầu. Đến nỗi ba người đồng thời xuất thủ, chiều số đều nhắm vào cái đầu tròn tròn của y. Ngay yếu quyệt trên cổ cũng đều không đè tới. Bạn đầu đà do lục cao hiên, thấy ba người kia ra tay, biết ngay đều là cao thủ võ học, Nếu ba người đồng thời phát kinh, chỉ e sẽ lập tức đánh dở nát cái đầu của xấu đầu đà, lại đồng thanh kêu lên. Không được. Lão ăn mày nói. Gái lùng mập, buông tay ra mau. Thì đưa thuốc giải ra thì ta mới buông. Thì không buông ra ta sẽ phát kinh đó. Cho dù ta chết, cũng là đồng quy ưu trưởng. Đột nhiên trưởng của bạn đầu đà đã đặt lên nách lão ăn mày. Lục cao hiên một trưởng đè lên sau gáy lý Tây qua Bạn Lục hai người đứng rất gần, lại mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh. Lão ăn Mày và Lý Tây Hoa từ lời lẽ của hai người thì biết họ có quen xấu đầu đà. Nhưng không ngờ hai người này võ công lại rất cao cường. Trong một kiêu đã bị họ khống chế, bạn Lục hai người đồng thời nói. Mọi người thì buông tay ra. Lão nhà quê đột nhiên rút tay ra khỏi mặt xấu đầu đà. Hai tay chia ra đặt lên hậu tâm hai người bạn Lục, nói. Hai người cắt cười không buông tay ra trước đi." Lý Tây Qua cười nói. <cười> thật là bộ cười thú vị thiệt, thú vị thiệt. Rồi buông tay xuống, mà như điện chớp rút về phóng ra, đã đè lên đỉnh đầu lão Nhạc Quên. Lúc ấy Di Tiểu Bảo, số đầu Đà, Lý Tây Qua, Lục Cao Hiên, bạn đầu Đà, lão Nhạc Quên, lão ăn mày, bảy người đều bị khống chế. Huệ Đào yếu hại tinh người, mỗi người đều nằm dưới tay chưởng của người bên cạnh. Trong chấp mắt, bảy người đều đứng đờ ra như tượng gỗ, không ai dám nhúc nhích. Trong đó chỉ có Di Tiểu Bảo là bị khống chế, chứ không khống chế được ai. Cốp lại vì sao những người kia khống chế chỗ yếu hại trên người nhau, chỉ có một mình Di Tiểu Bảo biết. Còn sáu người kia đều không sao biết được. Di Tiểu Bảo kêu lên. Tiểu Khang Nghiên! Lúc ấy trong sòng bạc, ngoài mấy tên người làm ở góc phòng, chỉ có một mình Trường Khang Niên đang rảnh rỗi, y ứng tiếng dạ, soạt một tiếng rút yêu đao ra, xấu đầu đà quát. Thì dễ cho, người có giỏi thì bước tới đây. Trường Khang Niên nhất yêu đao lên, nhưng sợ người lùng mập này đã thương Di Tiểu Bảo, nên không dám bước tới một bước. Di Tiểu Bảo đứng ở trung tâm, chỉ cảm thấy những chuyện tao ngộ kỳ lạ trong đời ít khi là lùng thế này, bèn kêu lớn. Thú vị thật, thú vị thật, cả lùng mập, chữết đặc ùng hề gì thì chết đi cũng không hề gì việc thuốc giải báo thai dịch cơ quả thì suốt đời ngườii không lấy được đâu người tình ra của ngươi sẽ toàn thân phối rửa từng miếng từng miếng trước tiên và thành chọc đồng sau đó không đượctró nữa mặt của thị sẽ lỡ ra từng từng lỗ từng lỗ vừa nói tới đó chỗ cửa s có người nói trong này rồi lại có một người nói bắt hết cho một chút Mọi người nhất tề quay lại nhìn ra cửa sảnh Đột nhiên bạch quan chết lên Có người tay cầm trường kiếm Xoay quanh mọi người một dòng Các ý quyệt ở bối tâm, nách, hông, đầu, vai của mọi người đều tê rần Đã bị điểm trúng quyệt đạo Trong khoảnh khắc tất cả đều mềm nhũng ra Ngã lăng xuống đất Chị thấy chỗ cửa sảnh có ba người đứng. Di tiểu bảo cảm mừng kêu lên. À ca, cô cũng tới. Nói tới chữ tới, trái tim chợt trùng xuống, lập tức im bặt. Chị thấy hai người đứng cạnh nàng. Bên trái là Lý Tự Thành, bên phải là Trịnh Khắc Sản. Người mà y căm ghét nhất trên đời. Người phía đông đã tra trường kiếm vào giỏ, đứng chống nạnh, khẽ cười nhạt. Chính là nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm. Sáu đầu đà, lão ăn mày, lý Tây qua, bạn đầu đà, lục cao hiên, lão nhà quê. Sáu cao thủ lần lượt bị khống chế. Người này không dám động đậy, người kia cũng không dám động đậy. Đột nhiên lại có một cao thủ không mất chút sức lực nào điểm ngã tất cả mọi người. Cả trương Khang niên cũng bị trúng một kiếm. Sáu đầu đà ngồi dưới đất. So với lúc y đứng cũng không cao hơn bao nhiêu, tức giận nói. Ngươi là cái gì mà dám lớn mật điểm vào quyệt dư khuyết, quyệt thần đường của lão tử? Phùng tích phạm cười nhạt nói. Võ công của ngươi không kém đâu, đã biết bị điểm trúng quyệt đạo nào. Số đầu đà tức giận nói. Mau giải quyệt cho lão tử, ta sẽ đánh nhau với các ngươi bông trấn. Lội tập kịch ám toán thế này, không phải là anh hùng hảo hán chút nào. Thì ngươi là anh hùng hảo hán. Anh hùng hảo hán nằm ở dưới đất, không động đẩy gì được. Lão tử ngồi dưới đất, không phải là nằm dưới đất. Vì không có mắt sao? Trịnh khắc sản hô hô cười rộ nói. <cười> à khả, cô xem kìa, có vô mắt không? Rất là cổ quái. Cô muốn tìm thằng tiểu quỷ kia để trả thù, rốt lại thỏa được tâm nguyện rồi. Chúng ta cứ từ từ trị tội y hay một kiếm giết luôn. Y tiểu bảo giật nảy mình, nghĩ thầm. Hai chữ tiểu quỷ chỉ hợp với mình, chẳng lẽ à khả muốn tìm mình báo thù Nhưng mình có đắc tội với cô ta đâu? À khả nghiến đăng nói. Người này ta nhìn thấy thêm một lần Thì tức giận thêm một phần Một kiếm giết đi cho xong chuyện Nói xong Xoạt một tiếng rút kiếm ra khỏi giỏ Bước tới trước mặt Di Tiểu Bảo Xấu đầu đà Bạn đầu đà Lục Cao Hiên Lão Ăn Mày Lý Tây Hoa Trương Khang Niên Sáu người đồng thanh kêu lên Không được giết Di Tiểu Bảo nói Sư tỉ ta không Ta đã không phải là sư tỉ của ngươi rồi Tiểu quỷ Ngư lúc nào cũng nghĩ cách hại ta Làm nhục ta Rồi dung kiếm đâm vào ngực y, mọi người đồng thanh bật tiếng la quảng. Nhưng thấy thanh trường kiếm công lại, vốn là Di Tiểu Bảo mặt tấm bảo y hộ thân, một kiếm ấy không đâm vào người y được. A Kha đang sửng sốt, trịnh khắc sản nói. Đâm vào mắt y. Đúng. Nói xong, A Kha dung kiếm lên lại đâm tới. Trong góc phòng đột nhiên có một người dọt ra, nhảy sổ lên người Di Tiểu Bảo. Nhắc kiếm ấy đâm trúng da người kia. Ngư Kỳ ôm Di Tiểu Bảo lăng đi một vòng, rút vào góc phòng, tiện rút thanh chủy thủ trong người Di Tiểu Bảo ra, nắm chặt trong tay. Người này cũng mặc trang phục quân sĩ kiêu kỳ doanh, thân thủ nhanh nhẹn, dốc dáng nhỏ nhắn, trên mặt đầy bùn đất, nhìn không rõ tướng mạo. Mọi người thấy y câm tâm chịu một kiếm cho Di Tiểu Bảo, đều nghĩ thầm, người này rất trung thành. Phùng Tích rút trường kiếm ra, từ từ bước tới. Đột nhiên trường kiếm trung lên một cái, biến thành mấy mươi bông kiếm qua. Chợt nghẹt khen một tiếng, thanh trường kiếm trong tay phùng tích phạm bị gãy làm hai đoạn. Đầu vai của tên quân kiêu kỵ doanh kia, máu chảy không ngớt. Nguyên là y dùng thanh truy thủ chém sắt nghi chém bùn của di tiểu bảo, chặt vào giữa thanh trường kiếm. Nếu không phải thanh truy thủ này vô cùng sắc bén, chỉ e lúc ấy y đã mất mạng rồi. Lại thêm một thanh kiếm của trịnh khắc sản phóng tới Gia y bị hai dách kiếm thương Phùng tích phạm sắc mặt xanh xám Hừ một tiếng ném thanh kiếm gãy xuống đất Nhất thời không quyết định được chú ý Là nên lấy thanh kiếm khác sấn vào tấn công hay không Di Tử Bảo kêu lên <cười> Nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm Ngươi đâm một tên quân sĩ nhỏ thủ hạ của ta ra lấy bấy nhiêu máu Ngoại hiểu của ngươi nên đổi đi gọi là bán kiếm hữu quyết phùng tích phạm. Tên quân sĩ Kiêu kỵ doanh kia, tay trái đè lên vết thương trên đầu vai tay phải giải khai quyệt đạo trên hậu tâm chi Tiểu Bảo. Sấu đầu đà, lục cao hiên, lý Tây qua đang khống chế nhau thì đột nhiên bị tập kích, đến nỗi bị ám toán, người nào cũng vô cùng tức giận. Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, đều hô hô cười rộ. Lão ăn mày cao giọng nói. Bán kiếm hữu quyết phùng tích phạm. <cười> hay lắm hay lắm Trong bọn vô sĩ trên đời Thì các hạ xứng đáng được xếp thứ hai Tại sao y lại được xếp thứ hai Xếp được thỉnh dốc So với cô tâm quế thì dường như đạo hành Của lão bán kiếm hữu huyết này Còn kém hơn một chút Mọi người đồng thanh cười rộ Lý Tây qua nói Theo như ta thấy thì không trên lệch bao nhiêu đâu Phùng tích phạm trước nay giống 10 phần tự phụ Về gió công của mình Nghe mọi người chế nhạo như thế Không kìm được toàn thân rung lên Lúc ấy nếu lại đổi thành kiếm khác tấn công tên quân sĩ kiêu kỳ doanh kia Thì giết y dễ như trở bàn tay Nhưng rất không xứng đáng với thân phận của mình Bèn trừng mắt nhìn tên quân sĩ kia nói Người tên gì? Hôm nay ta tạm tha không lấy mạng ngươi Lần sau bà chám vào tay ta, ta sẽ cho ngươi chết thê thảm Tên quân sĩ kia nói Ta... ta... Giọng nói rất trong trẻo Dì Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng kêu lên. À, cô... cô là Sông Nhi? Sông Nhi bảo mối của ta! Rồi đưa tay cởi mũ nàng ra, mái tóc dài xóa tung buông xuống. di Tiểu Bảo tay trái ôm hông nàng nói. Cô ta là A Hoàng của ta, bán kiếm hữu quyết. Ngay cả một A Hoàng nhỏ của ta mà ngươi cũng không thắng được, thì còn khoe khoan cái gì nữa. Phùng Tích Phạm tức giận tới cực điểm, chân trái nhấp lên. Bình một tiếng đá cái bàn đánh bạc trong sảnh bay tung. Tiền bạc và cả triệu tệ hiền trên bàn đều bay lên, đập vào nóc nhà. Bạc nén bài xương rơi xuống rào rào, trút xuống người bọn xấu đầu đà. Mọi người nhao nhao chửi ầm lên, phùng tích phạm không nói gì, quay người bỏ đi. Chỉ thấy ngoài cửa có hai người sống dai cùng đứng, phùng tích phạm quát, xin tránh ra. Hai tay đẩy ra, hai người kia mỗi người dung ra một chưởng đón đỡ. Ba người đồng thời hữ lên một tiếng. Hai người kia lùi lại dài bước, lưng đập mạnh vào tường. Phùng tích phạm thân hình loạn quạng một cái, hít sâu vào một hơi, sải chân bước ra. Hai người kia quẹ lên một tiếng, cùng phun ra một bún máu tươi, té ra là phong tế trung và quyền trinh đạo nhân. Di tiểu bảo nhanh chân bước qua, đỡ phong tế trung lên, hỏi quyền trinh đạo nhân. Đạo trưởng, có sao không? Không hề gì, di đạo nhân ngươi không bị gì chứ. ha Ta hả còn khỏe? Rồi quay đầu nhìn phong tế trung, phong tế trung gật gật đầu, gượng gạo mỉm cười. Y võ công còn cao hơn quyền trinh, nhưng mới rồi đối trưởng đón đỡ trưởng phải của phùng tích phạm, chịu trưởng lực nặng hơn, vì thế bị thương nặng hơn quyền trinh. Lý Tây Hoa nói, Dù quý trẻ, trong kiêu kỵ doanh của người thật không ít người ta giói. Nguyên là phong tế trung và quyền trinh đạo nhân cũng mặc trang phục quân sĩ kiêu kỵ doanh, Di Tiểu Bảo nói. Đóng hổ xấu hổ. chợt nghe có tiếng bước chân, ba người tiền lão bản từ thiên xuyên mã ngạn siêu bước vào. A Kha thấy bộ thuộc của Di Tiểu Bảo tới càng lúc càng đông, đưa mắt ra hiệu cho Lý Tự Thành và Trịnh khắc sản định rút lui. Lý Tự Thành bước tới cạnh Di Tiểu Bảo, dằn mạnh ngọn thiền trượng trong tay xuống đất một cái, cao giọng nói. Đại trưởng Phú Ân Quán phải phân mình, hôm trước sư phụ ngơi công viết ta. Hôm nay ta cũng tha mạng cho ngươi Từ đây trở đi Ngươi mà nhìn con gái ta thêm một cái Nói thêm một câu Ta sẽ bầm nét ngươi ra Nè Đại trưởng phu một lời nói ra thiệt như thế nào Hôm trước trong am tam thánh Ngươi và người tình trần viên viên của ngươi đã hứa gã A Kha cho ta Chẳng lẽ lại định chối hả Ngươi không cho ta nhìn vợ mình một cái Nói với vợ mình một câu Trong thiên hạ có loại cha vợ nào vậy không A Kha giận đỏ mặt nói cha chúng ta đi Đừng đếm xỉa tới lời nói bày bà của thằng tiểu tử đó. Y, y miệng chó làm sao mọc được ngạp voi Có là gì hay ho đâu? Giỏi lắm, rốt lại cô đã nhìn nhận y rồi. Mệnh lĩnh của cha mẹ, cô có nghe không? Lý Tự Thành cả giận, dơ thiền trượng lên, cao giọng nói. Người cột chưa im đi à? Tiền lão bản và từ thiên xuyên đồng thời sấn lên, hai thanh đao cùng chém vào lưng Lý Tự Thành. Lý Tự Thành dung thiền trượng trở lại, cho một tiếng gạt hai thanh cương đao ra. Cao Ngạn Siêu đã tuốt đao cầm ngang ngực, đứng chặn trước mặt di Tiểu Bảo quát. Lý Tự Thành, lúc trong thành cô Minh á, tính mạng của cha con ngươi là do ai cứu vậy hả? Giống ơn cụ nghĩa, đồ bị xấu hổ. Lý Tự Thành năm xưa hoành hành thiên hạ, dựng nước xưng đế, trên đời không ai không biết. Cao Ngạn Siêu vừa nói tên y ra, bọn lão ăn mày, xấu đầu đà trong sảnh đều bật tiếng la quảng. Lý Tây Hoa cao giọng nói. Người... Ngươi chính là Lý Tự Thành. Ngươi vẫn còn chưa chết à? Tốt, tốt. Trong giọng nói đầy dẻ phấn khích, Lý Tự Thành trừng mắt nhìn y một cái, nói. Thế thì sao? Ngươi là ai? Ta hứng không thể ăn thịt lột da ngươi. Ta chỉ cho là ngươi chết rồi. Nhưng ông trời có mắt. Hay lắm. Lý Tự Thành hư một tiếng, cười nhạt nói. Lão tự nhất sinh giết người dư rã. Trong thiên hạ không biết có mấy chục giải, mấy trăm giải người muốn giết ta báo thù. Nhưng lão tử chẳng còn sống sợ sợ đây sao? Cửi muốn cả thù, cũng chưa chắc đã dễ đâu. A Kha kéo tay áo y nói, Dạ, chúng ta đi thôi. Lý Tự Thành dằn mạnh thiền trường xuống đất một cái, quay người ra cửa. A Kha và trịnh khách sạn bước theo ra. Lý Tây Hoa cao giọng gọi, Lý Tự Thành, giờ này ngày mai, ta chờ người ở đây. Nếu người là anh hùng hảo hán, thì tới đơn đã độc đấu cho ta. Liệu mạng sống chết, anh có dám không? Lý Tự Thành quay đầu nhìn y một cái, trên mặt đầy dẻ khinh bỉ, nói lúc lão tử tung hoạch thiên hạ, thì thằng thiếu tử gươi còn chưa ra khỏi bụng mẹ. Lý mộ có phải lạnh hùng hảo hán hay không, thì không cần các hạ bình phẩm đâu. Rồi dặn thiền trượng một cái, bỏ đi. Mọi người nhìn nhau im lặng, đều cảm thấy mấy câu ấy của y rất có lý. Lý Tự Thành giết người như rạ, người đời chê nhiều khen ít, nhưng y là anh hùng hảo hán dám làm việc lớn. Chuyện ấy thì cho dù những người hận y thấu xương Cũng khó phủ nhận Bây giờ y đã già Nhưng trong ánh mắt nhìn ngó Vẫn thần quai lẫm liệt Người trong sảnh phần nhiều võ công không kém Từng trải giang hồ Nhưng bị ánh mắt của y quét tới Vẫn không kìm được Ngấm ngầm run sợ <cười> Vì tiểu bảo chửi Rõ ràng ngươi hứa gã con gái cho ta, bây giờ lại chối. Thì ta cứ nói ngươi là cậu hùng, chứ anh hùng cái gì? Thấy Sông Nhi xé giặt áo, đang băng bó vết thương trên vai bèn giúp nàng bó lại hỏi. Hảo Sông Nhi, cô làm sao tới đây vậy? mày bà cô vừa khéo tới cứu ta, nếu không thì bà vợ mua giết chồng ruột kia hả của ta, tôi đâm thủng hai mắt ta rồi. Sông Nhi hại giọng nói. Không phải vừa khéo đâu, trước nay tôi vẫn ở bên cạnh tướng công. Chỉ có điều người không biết thôi. Di tiểu Bảo rất ngạc nhiên hỏi. Trước nay người dẫn ở bên cạnh ta mà. Từ lúc nào vậy? Xấu đầu đà kêu lên. Nè, mau giải khai quyệt đạo cho ta. Mau đưa thuốc giải ra. Nếu không, lão tử sẽ lập tức đánh nát đầu ngươi ra đó. Đột nhiên trong đại sảnh ầm ầm văng lên một tràn tiếng cười hô hô ha ha hát hát hi hi. Bộ thuộc của Di tiểu Bảo không ngừng kéo tới. Mà gã đầy tớ béo lùng này, quyệt đạo đang bị phong tỏa, không động đậy gì được, lại lên tiếng hâm dọa. Mọi người đều thấy buồn cười. Xấu đầu đà tức giận nói. Các người cười cái gì? Có gì mà đáng cười? Giờ lúc quyệt đạo ta trải khai rồi, nếu ngươi không đưa thuốc giải ra, xem ta có đập nát đầu ngươi không? Tiền lão bản dơ đơn đào lên, cười hì hì, bước tới nói. Bây giờ ta chém lên đầu ngươi ba đạo, thì đầu lão huynh có nở qua không? Chuyện đó cần gì phải hỏi, tự nhiên là nói qua. nhưng lúc quyệt đạo của ngươi còn chưa giải khai, ta cứ chém nát đầu ngươi trước, để ngươi khỏi chờ đến lúc quyệt đạo giải khai, đánh nát đầu chủ nhân của ta. Mọi người nghe thấy, lại cười ầm lên. Sấu đầu đà tức giận nói. Quyệt đạo của ta không phải do cái điểm, người chém nát đầu ta thì không thể tính là anh hùng. Không tính thì không tính, ta cũng chứ không phải là anh hùng. Nói xong dơ đao lên, bạn đầu đà kêu lên. Giết gì, gì đã giết? Xuân ca ca vô lễ bạo phạm. Thuộc hạ xin tả tội thân. Xuân ca, người bao tả tội đi. Di đại nhân cũng là thượng ti của người. Chẳng lẽ người không biết sao? Y đầu cổ không chuyển động được. Nói chuyện với Di Tiểu Bảo và Sấu Đầu Đà. Không sao nhìn vào từng người. Sấu Đầu Đà nói. Nếu y đưa thuốc giải ra thì đừng nói là tả tội. Nhập đầu cũng được. Làm trâu lầm ngửi cho cũng được. Còn nếu không đưa thuốc giải thì phải đập đát đầu y ra. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. cậu <cười> già kìa. Có gì tốt mà ngươi lại có ơn nghĩa chứ thị như vậy. Đang định lên tiếng, chợt thấy lão nhà quê hai tay rung một cái, từ trong đám người bước ra nói. Các vị quân đệ, xin lỗi không bồi tiếp được. Mọi người giật nảy mình. Trong 8 người bị phùng tích phạm điểm quyệt, ngoài di tiểu bảo đã được song nhi giải quyệt, 7 người kia thủy chung vẫn không đồng nảy được. Nội lực của phùng tích phạm thấu qua mũi kiếm đi tới quyệt đạo. Người cấp võ công cao hơn, ít nhất cũng không thể hành động trong một hai giờ lão nhà quê này dán vẻ như một ông già làm ruộng tuy lúc y xoa bài cậu ấn lúng quân bài và mặt bàn rồi lập tức xóa giốt vết đó bộc lộ nội công cao thâm nhưng trong một thời gian ngắn ngủ như vậy đã có thể tự giải khai quyệt đạo thì quả là điều hiếm có chỉ thấy y kéo giày lẹp quẹp lẹp quẹp đi ra ngoài di tiểu bảo nói với tiền lão bản giải khai quyệt đạo cho nên mình đi Vì Lý, Lý Tiên Sinh này cũng là người mình. Nói xong chỉ Lý Tây qua một cái. Tiền lão bản ứng tiếng dạ rồi tra đao vào vỏ. Đang định giải khai quyệt đạo cho Lý Tây qua Lão ăn mày chợt nói. Minh phục thanh phản mẫu đệ phụ thiên. Tiền lão bản a lên một tiếng. Từ thiên xuyên bước tới. Ứng mấy cái vào quyệt đạo trên lưng lão ăn mày. Rồi chuyển ra trước mặt y. Co hai ngón tay cái lại trước mặt y một cái. Quynh đệ trong thiên địa hội rất đông, khó mà biết hết. Lúc mới gặp nhau, phải lấy 8 chữ thiên phụ địa mẫu, phản thành phục minh, làm ký hiệu để nhận ra là người cùng hội. Nếu bên cạnh có người ngoài, không muốn tiết lộ chuyện cơ mật, thì thường nói ngược 8 chữ ấy lại. Người ngoài nghe thấy tự nhiên là không hiểu gì. Từ thiên xuyên co ngón tay làm lễ với lão ăn mày, cũng là một loại lễ tiết không cho người ngoài biết được. Tiếp theo hai người tiền từ giải quyệt cho Lý Tây qua bạn đầu Đà, Lục Cao Hiên ba người. Chỉ còn một mình xấu đầu Đà ngồi dưới đất, mặt đỏ bừng quát. Sư đệ còn chưa giải quyệt cho ta, còn chơi với nước Giải quyệt không khó, nhưng cơ không được lại vô lễ với dĩ đại nhân. Ai bảo y không đưa thuốc giải là y đắc tội với ta, chứ không phải là ta đắc tội với y. Y đưa thuốc giải thì kế như là y tạ tội với ta, lão tử không tuy cứu chuyện đã qua nữa. Nhưng thế thì khó lắm. Tân lùng mập nhà ngươi mà còn la lối Thì đừng nói gì quên để không đưa thuốc giải Cho dù y muốn đưa Ta cũng khuyên y đừng đưa Rồi tay phải chỉ ra một cái Dù một tiếng Một dây kình phong bắn tới sấu đầu đà cái đó là chỉ hai cái Dù dù hai tiếng Nguyệt đạo trên người sấu đầu đà Lập tức được giải khai Đột nhiên thấy một quả cầu thịt Từ dưới đất bật lên Chụp mau và di tiểu bảo Lão ăn mày ào một trưởng đánh ra Sấu đầu đà thân hình đang trên không Đánh trả một trưởng Thân hình tung lên Y võ công quả rất cao cường Lăng không chụp xuống Xong trưởng đập xuống đầu lão ăn mày Lão ăn mày chân trái phi ra đá vào hông y số đầu đà lại dung trưởng ném xuống Trưởng lực chạm vào kinh lực trên chân đối phương Thân hình to mập lại bay tung lên Y ở trên không giống như một quả cầu thịt Lão ăn mày trưởng đánh chân đá Thủy Trung vẫn không đánh trúng được y một chiêu. Đừng nói dáng vẻ lùng mập của y dùng về đáng cười. Y xuất thủ rất linh hoạt, chân không chạm đất, lại càng xoay chuyển như ý. Lý Tây qua và quần hùng thiên địa hội đều kiến thức rộng rãi, nhưng cách đánh cổ quái của sấu đầu đà thì bình sinh chưa từng nhìn thấy. Bạn đầu đà và lục cao hiên ngân thần xem, nhìn lão ăn mày xuất thủ, Thế y chiêu nào cũng kinh lực lợi hại, thân hình nặng hơn 200 cân của sấu đầu đà, toàn dựa vào trưởng lực của lão ăn mày, mới bay lượng trên không không rơi xuống đất. Hai người càng đánh càng quyết liệt. Quyền phong trưởng lực ép những người đứng xem lùi vào sát tường. Đột nhiên sấu đầu đà kêu lên một tiếng quái dị, ra một kiêu ngũ đinh khai sơn. Trưởng trái đánh trước, quyền phải ra theo đập xuống đỉnh đầu lão ăn mày, lão ăn mày quát. Tới rất hay, ngồi thụt người xuống, ra một kiêu thiên chương thác tháp đánh thẳng lên trên. Hai luồng lực đạo mạnh mẽ chạm nhau, sấu đầu đà thân hình tung lên, lưng đập vào xa nhà, chỉ nghe một tràn tiếng lách cách gian lên. Ngói và bụi bậm trên mái nhà trút xuống, trong đại sảnh bụi đất mù mịch, số đầu đà lại đã chụp xuống, lão ăn mày con người tránh qua. số đầu đà chụp một cái không trúng, bình một tiếng rơi mạnh xuống đất. Lão ăn mày hô hô cười rộ, tiếng cười chưa dứt. Xấu đầu đà lại đã bật lên, vô cùng mau lẹ, hút đầu dòng ngực y. Nhìn thấy cái hút này của y lực đạo rất quay mảnh. Lão ăn mày lách người tránh qua, xoay trưởng dỗ chồng ông y một cái, nhả nội kình ra, quát lớn một tiếng. Cái hút của xấu đầu đà kình lực vốn đã 10 phần lợi hại, lại thêm nội kình của lão ăn mày. Hai luồng lực đạo cộng lại là một, Nhìn thấy sấu đầu đà bay ra, đầu hút vào dách, thế không dở nát sọ không xong. Trong tiếng la quảng của mọi người, bạn đầu đà chụp lấy một tên người làm trong sòng bạc đang co người lại ở một bên ném ra. Vừa kịp chạm vào tường, chát một tiếng, cái đầu trọc của sấu đầu đà hút vào ngực y. Cả cái đầu to cắm ngập vào da thịt trên người làm, xuyên luôn qua tường phát dở một mảng tường lớn. Y lắc la lắc lư đứng dậy, Trên đầu một mảng bầy nhầy dính đầy máu thịt của tên người làm. Y hai tay lao chùi loạn lên, tức giận chửi. Nè, chết trò như vậy? Mọi người ai cũng quảng sợ. Lão ăn mày quát. Còn đánh nữa hay không? Năm xưa lúc thân thể ta cao lớn, thì người không thắng nổi ta đâu. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì ta đánh không nổi người. Thôi, nghĩ thôi. Đột nhiên ngảy bật lên đập mạnh vào tường. Tiếng ầm ầm gian lên. Trên tường dở ra một cái lỗ lớn, cả cái xác của tên người làm cũng rơi luôn ra ngoài. Bạn đầu đà kêu lên. Suka! Suka! Rồi phi thân ra cái lỗ, lục cao hiền nói. Dĩ đại nhân, ta đi xem sao? Rồi chân trước đầu sau, thân hình bay ngang lên, dọt qua cái lỗ ra ngoài. Hai tay dẫn ôn quyền làm lễ với di tiểu bảo, tư thức rất đẹp. Mọi người cùng bật tiếng khen ngợi. Bọn từ thiên xuyên, tiền lão bản đều nghĩ. Vì hương chủ thu được ở đâu hai tên bổ thuộc này, võ công cao cường như vậy. So với bọn mình thì còn cao hơn gấp 10 Lý Tây qua chấp tay nói. Xin lỗi, không bồi tiếp được. Rồi đảo chân bước ra cửa. Vì tiểu bảo nhìn lão ăn mày, chấp tay nói. Vì quýnh đại này, cho họ đi được không? Nói xong chỉ bọn triệu tề hiền một cái. Lão ăn mày hô hô cười rộ nói. Đắc tội dịu lắm. Rồi tiện tay kế bọn Triệu Tề hiền lên, cũng không thấy y thôi cung quá quệ, chỉ trong một cái nắm đã giải khai quy đạo cho mấy tên thiệp vậy. Lý Tiểu Bảo nói đa tạ, rồi bảo bọn Triệu Tề hiền Trương Phong niên về trước.